Mọi người thử nghĩ coi, một cái con người có thể tiểu nhân bị ổ tới mức nào? Tại vì một cái chuyện là không thỏa mãn được một cái vấn đề nhỏ thôi, mà nở lòng nào ám hại người ta tới cái mức mà mất hết tất cả. Rồi còn hại luôn một cái sinh linh vô tội, phải bỏ mạng nữa. Xong rồi còn tỏ ra cái vẻ là ơ tao biết gì đâu, là mình vô tội đó. Chưa đâu, chưa đâu nghe. Cuối câu chuyện hôm nay nè, Còn có một cái chuyện được gửi về từ Campuchia cho mọi người Chiêm nghiệm Muốn biết được cái thứ gì gửi về từ ở bên đó thì <cười> Mời quý vị thính giả Theo chân của An Đi tới cuối cùng của câu chuyện ngày hôm nay Và chào mừng quý vị khán giả đã đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật Trên kênh Chuyện Ma Lê Huy An Và cũng cảm ơn những vị khán giả đã gửi chuyện về cho An Sẵn đó mình tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi Rồi nếu được nữa mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi, nghe Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Bùa hành xuyên biên giới Giọng kể Huy Án Trợ diễn Kim Linh Hôm nay anh sẽ kể lại hai câu chuyện do một bạn khán giả tên là Ngọc Nữ gửi về cho kênh. Cái câu chuyện này thì nó cũng xảy ra cách đây cũng khoảng 8 năm rồi. Mà cái người gặp chuyện á, không phải là cái bạn này mà là bên gia đình dì của bạn là dì Sương và dì Hạnh. Nói nào ngay cái dì Sương á, là một cái người tháo giác dữ lắm kìa mà dì không phải là cái dạng giàu có từ đầu đâu nghe mà là cái kiểu mà Tay cắn đi lên, cực khổ đi lên đó. Hồi đó đầu tiên là dì có mở một cái quán cơm gà trước. Cái quán nó cũng nhỏ thôi à. Nhưng mà buôn bán được dữ lắm á. Rồi một thời gian cái... Nó không được như ban đầu nữa. Mà cái dì xương này á mọi người, bà chịu bà chịu khó dữ lắm. Mà bà, bà không có chịu đứng yên. Vì là cái kiểu mà hể thấy mà bán chưa tới là phải nghĩ cách liền. Nghĩ cách để bán cho bằng được. Bữa thì chỉ bán thêm món gỏi gà Còn bữa thì nấu miếng Rồi bán thêm nước xăm, trà, đá Nước chanh muối tùm lum tà lạ hết Xong một đợt Cái gì đổi hướng Nói là chắc bán thêm cơm phần Kiểu cơm dị nhà Nấu cho học sinh, sinh viên đồ ăn Với mấy cái người mà đi làm trưa Để họ ăn cho nó tiện Đó Rồi từ cái lúc mà ít món Cái từ từ nó thành nhiều món Mà khách khứa ta nói từ đó nó cũng bắt đầu nói nhiều hơn nữa. Công nhân nè, học sinh nè, sinh viên, nhiều đó là chủ yếu. Mà cái tính của bà dì Sương này bà, bà bà hào sản vui lắm nghe kiểu mà thấy mấy đứa sinh viên cuối tháng hết tiền á, thì dì cũng chủ động là cho thêm đồ ăn, rồi bà mới nói. Ăn đi, đang tuổi ăn tuổi học, bà không ăn lấy sức đầu học. <cười> Cũng nhờ như vậy mà trời thương hay sao á Từ cái lúc mà chuyển qua bán cơm phận Là cái quán của dị xương này nè Bắt đầu có khách ổn định thiệt Ta nói tầm 11 giờ trưa một cái là Bàn nó kính hết trơn hết trọi Học sinh tan học Ghé mua cơm hộp Mấy cô công nhân, mấy anh công nhân Ta nói chạy xe ngang cũng tắp vô Lấy phần mang đi Rồi mấy cái người mà phụ hồ ăn quen Tới cái mức mà bước vô một cái Chưa cần hỏi Là biết hôm đó là ăn cái món gì Mà hồi đó có bữa đi ngang á, Thấy dì đứng ở quầy Cái tay á, thì cầm Cái cái, cái giá đó chan cành Còn cái tay kia thì Xếp hộp cơm Còn cái miệng thì trả lời khách Còn cái chân đó kìa Bà đẩy, đẩy đẩy mấy cái thùng ở dưới chân cho nó gọn cái lối đi vậy đó Ta nói nhìn thôi là biết Là cái người này là sinh ra là để buôn bán rồi Bà lẹ dữ lắm Lúc mà cái quán ổn định hơn Thì dì Sương mới nghĩ tới một cái chuyện là Kéo em của mình lên để làm chung Em của gì là dì Hạnh á. Cái dì Hạnh này nè Bà có chồng có con rồi Nhưng mà cái cuộc sống cũng khổ lắm Chồng của dì thì làm bữa đực bữa cái Con thì nó còn nhỏ Thành ra là tiền bạc ta nói thiếu trước hụt xa hoài luôn Mà bà dì Sương á Thì bà thương em Cho nên là bà mới kêu lên bà truyền cái nghề lại Dì kêu em là lên quán phụ trước đi Rồi bà chỉ từ từ cái cách nấu cơm Không có bị nhảo Cái cách mà nêm nước kho sao cho nó dừa Rồi cái cách mà ướp thịt Để giữ được cái vị cho nó ngon Rồi luôn cả cái cách mà lửa đổ ngoài chợ Để cho nó đúng giá Không có bị mua lầm tầm bẫy tầm bạ Mà cái gì hạnh này thì bà khác cái gì xương nha Bà hiền Bếch nói lắm Nhưng giống chỗ dì Sương á, Là bà làm bếp khéo dữ lắm kìa Ta nói có mấy cái món mà dì Hạnh Bà còn biến tấu lại Ngon hơn dì Sương làm nữa Dì Sương bà thấy em mình làm được rồi Thì mấy bạn luôn Bà mới nói là thôi Bây giờ mở thêm một cái chi nhánh nữa Cho em mình nó bán riêng Vốn liếng ban đầu bàn ghế Rồi nồi niu son chảo Tiền cọc mặt bằng này kia kia nọ Là dì Sương này nè dì đứng ra dì lo hết luôn Mặt bằng dì hành bát ba thuê thì cũng đẹp lắm Nó nằm ở một cái đoạn đường nó hơi công cong Mà cũng đông người qua lại nghe Cũng gần một cái khu trọ gần trường học luôn Nó chỉ có một cái bất tiện duy nhất thôi Là nhà của bà Vũ Đất nè nè Nằm sát mệt Không phải sát đâu Gần như là chung luôn một cái khoảng sân Đi ra đi vô lúc nào cũng đục mặt hết trơn hết trời Nhưng mà cái lúc đó đó Thì đang muốn thuê Mà cho nên là nghỉ Thôi kệ Miễn cái chỗ thuận lợi buôn bán Vậy là được rồi Rồi sau đó thì mới làm hợp đồng đàng hoàng Mà hợp đồng cũng 3 năm Rồi tiền thuê lúc đầu Thì cũng vừa phải Không tới mức mà không có khả năng chi trả Rồi thì cái quán của dì Hạnh Thì nó cũng được mở ra Mấy cái ngày đầu thì đúng là Không có đông liền đâu Nhưng mà nhờ có cái tiếng của quán dì xương Chứ lại đồ ăn thì thật sự là rất là ngon Cho nên là khách từ từ quen Rồi gia đình của dì Hạnh thì cũng từ đó là Ta nói bận bù lưu bù loa hơn Con bé con Nó đi học mới có lớp 5 thôi Nhưng mà nó giỏi dữ lắm giỏi nha Ta nói sáng nào nó cũng vậy Thiệt là sớm Để nó ra nó phụ mẹ nó này kia kia nọ xong rồi nó mới đi học Còn cái ông dưỡng thì ông cũng xiên. Ông biết đi chợ, ông lựa đồ. Ông lựa đồ sạch, đồ tươi. Ông đem về, ông cho dì Hạnh ba bán. Nói chung là gia đình của dì Hạnh lúc đó, nhìn thì nó cực đất. Nhưng mà nó vui vẻ, nó hạnh phúc lắm mọi người. Rồi bắt đầu bán được cỡ vài tháng cái, cái quán của dì Hạnh, bắt đầu ổn định, khách quen có. Mấy người đi ngang thử rồi cũng quay lại, cũng có. Mà chính cái lúc quán bán được Thì đây mới là cái lúc mà bắt đầu câu chuyện nè Bắt đầu có chuyện chứ phải là câu chuyện nè Có chuyện nè Cái bà chủ mà cho cái, thuê cái mặt bằng hồi trước Ít khi nào mới đi qua lại lắm Tự nhiên cái cái thời điểm đó đó nè Bà lưng la hoa Bà ăn Lần đầu bà ghé Kể bà mua hộp cơm cái bà ngồi bà ăn xong Mà bà còn khen nữa Mà cái điệu bộ của bà ta nói Nó vô duyên dữ lắm kìa mọi người Thời ơi Cái người nhìn bồng bồng hèn hèn vậy mà Nó ăn cũng ngon dữ ta ơi <cười> Trời đất má ơi Vô duyên cỡ như bà chắc hiếm dữ lắm mà Rồi xong rồi nó nghe Cái dài bữa sau kìa bà Dẫn con gái bà hoàng thử Rồi từ đó thành ra là Cứ dài bữa, bữa là bà ghé Có bữa Sáng ghé Trừa ghé Ăn xong cái ngồi Ngồi hỏi Món này nó còn sao Nước này hẳm kiểu gì Sao cơm mềm mà không có bị nát Lúc đó bà dì hạnh bà hiền mà Bà đâu có suy nghĩ cái gì đâu Có gì bà nói nấy nhưng mà bà cũng nói Ở cái mức vừa phải Chứ công thức chính tự nhiên đâu kể ra cho người ta nghe Kiểu đó là ngu rồi chứ đâu phải là hiền nữa Đúng không mọi người Rồi tới một bữa nè Cái bữa đó Khách Bà mới qua bà hội thẳng luôn. Bà nói là con gái của bà tính mở quán cơm ở trên thị xã. Thấy quán của dì Hạnh bán được quá. Cho nên là muốn mua lại công thức nấu nướng. Bà còn nói một cái câu mà ta nói. Nghe nó yêu kiều lắm kìa. Mày nói đại cái giá đi. Tao mua cái một hả Công thức thôi chứ có mẹ gì đâu dấu. Sao nhiêu? Nói coi. Đừng có giả bộ làm giá với tao à. Bà dì Hạnh bà nghe cái kiểu mà trịch thượng của con mẹ kia là bà cũng ráng Cũng ráng Mà ráng nhịn Cái xong cái bạn mới nói may mắn này của chị hai con bà đưa công thức Để có gì con hỏi bà thử coi Chứ con cũng không có quyền quyết định được cô ơi Rồi tới chiều đó cái bà dì Hạnh Bà mới gọi bà hỏi dì Sương Bà dì Sương bà nghe tới đó Cái bà gạt qua liền Bà nói là Cái công thức buôn bán gia đình Còn đang làm mà sao tự nhiên đi chỉ cho người ta được. Đó, mà cái này là đúng nghe mọi người. Công thức nấu nướng, đúc kết biết bao nhiêu là cái lần thất bại thì mới có được. Cần câu cơm của mình mà, tự nhiên bán cho người ta, đâu có được. Đó, cái bà dì hạnh bà nghe vậy. Bà cũng nói lại y chang vậy với bà chủ nhà luôn. Lúc đầu thì tự chối, bà không có nổi nóng tại chỗ đâu. Mà cái mặt của bà ta nói Nó thấy ghét dữ lắm Cái kiểu mà coi thường người khác á Rồi bà mới nói Thôi ơi Có mấy cái công thức nấu ăn Làm như hỏi giấy tờ đất nhà vậy Mấy làm như tao thèm lắm Thứ ích kỷ như tụi bay Vài bữa cũng dẹp tìm hả Đó Bà nội cha cái miệng cỡ đó Mới vừa đó đó Xong rồi mấy bữa sau nghe Bà bắt đầu bà đi kiếm chuyện Bà kiếm chuyện mọi người Đầu tiên á nghe Là bà đòi tăng tiền mặt bằng Bà nói là giá đất bây giờ Nó lên rồi Cho thuê giá cũ là bà lỗ Bà vì hành bà hiền mà Cho nên thôi tăng một chút thì tăng Cũng đâu có sao Ráng chịu cho nó yên lành đó mà mừng ăn Nhưng mà chưa được bao lâu cây mẻ qua bà đòi tăng nữa Mà lần này là đòi tăng gấp đôi nghe Ta nói hai vợ chồng của dì Hạnh nghe xong mà muốn đưa người luôn vậy đó. Lúc đó ông Dượng ông mới nói. Trời đất ơi. Tự nhiên cô lên giá kiểu đó rồi tụi con buôn bán lời lốm gì được nữa cô. Bà nghe xong. Bà nói. Mà bà nói nghe tức dữ lắm nghe Tụi bay không chịu thì trả mặt bằng đi. Để con tao nói gì nó bán. Ta nói cái kiểu mà ngang ngược như con mẹ này nè. Ở trên đời này mới thấy lần đầu luôn á Mà đúng cái chỗ khó có gì Hạnh Là cái quán đang ăn ổn Khách quen rồi Bây giờ mà dọn đi là ta nói mất lọc liền ha Mà kiếm cái mặt bằng khác Vừa tầm tiền Mà lại thuận tiện như chỗ này Đó không phải là dễ Thành ra là hai vợ chồng chỉ biết Ngậm bù hòn cắn răng chịu đựng thôi Rồi từ đó là cái bà chủ nhà Ngày nào bà cũng qua bà kiếm chuyện Ta nói khách đang ăn Bà đứng ngoài sân bà chửi Xe cổ khách tụi bay lớn qua sân tao Là tao đâm lũng bánh xe ráng chịu nghe Còn mấy thằng vô quán nó ăn nữa Bộ đuôi hay sao Không thấy sân bên đây khác chủ hả Bà nội mẹ ơi chưa bao giờ mà thấy cái Con mẹ đàn bà nào mà nó kinh khủng như con mẹ này Tôi nói thiệt Rồi cái lúc đó ông Dưỡng nè Ông nghe Ông đi ra ông coi Mà xe cổ rõ ràng Là nằm ở bên sân cho thuê Đâu có dính líu gì tới bã đâu Y như bà gán hứa vậy đó Đó Chỉ cho bà thấy Cái bà già đùi bà da điếc Cái bà đi tè tè, tè, tè, tè, tè tè vô nhà vậy đó Rồi có bữa mà ta nói Khách mới vừa đậu xe vô ăn thôi Cái bà đứng bên đây bà quét Bà quét rác Mà bà quét đâu quét Bà quét qua cái sân chỗ gì hạnh đó. Cái bà nói với khách hồi ơi hết chỗ ăn rồi hay sao Mà qua cái quán của tụi nó ăn Buồn bán vô dái thì thôi luôn á Có bữa ha, tôi thấy nhỏ con nó nhả đứt miếng vô nồi khanh bắn cho khách nữa Tụi bay ăn sớm muộn cũng có ngày trúng thực hả Chưa bao giờ thấy cái con mẹ nào mà nó dơ kiểu này luôn hết tờ Mà chưa đâu Bà được nước bà lớn tới Mà ri hoài như vậy luôn á mọi người Bà dì Hạnh, bà chỉ biết bà nhịn thôi Nhưng mà gì xương thì bà không bao giờ bà nhịn nghe Bà không nhịn đâu Bà biết là em của mình bị ăn hiếp Chị Sương mới kéo mấy chị em đi xuống nói chuyện một bữa cho ra lẻ. Cái bữa đó, đó ta nói cãi nhau long trời lỡ đất luôn. Chị Sương bà đứng bên đây bà nói. Mà bà nói lớn qua nhà bà. Mẹ già không nên hết. Lật lỏng tham lam nó vừa thôi chứ. Thấy em tôi nó thân cô thế cô, muốn hiếp hả gì Con người hay con thú mà sống kỳ cục dữ vậy? Ê mà phải công nhận dì Sương này bà chửi nghe. Sướng nghe. Bà con người hay là con thú? Đó. Rồi cái, cái bà kia bà nghe bà tức quá Cái bắt đầu bà chạy qua bà chửi Mà không phải chạy qua đứng ngoài chửi đâu Bà vô quán luôn Xong rồi đồ đạc ta nói Bà đập tè le hết luôn Bà đuổi dì Hạnh đi Không cho bán nữa Bà còn kêu cái thằng con trai của bà Ta nói mực đầy người ấy. Hùa theo chửi nữa mới ghê chứ Nhưng mà gì Sương bà đâu có dựa Bà đâu có hiền Dì Hạnh thì tánh ba hiền Bà nhát Bà không dám nói. Chứ ta nói gì Sương là bà chơi tới bến luôn. Dì mới nói với em của mình là mày đi vô trong mày lấy giấy tờ ra cho tao. Trong hợp đồng là cho thuê rõ ràng là 3 năm. Đã thanh toán giật bà còn giữ tiền cập 1 năm nữa. Trong khi đó thì vẫn còn điều khoản là cái bên cho thuê không được tự ý tăng tiền thuê. Không báo trước này kia kia nọ. đó Nhưng mà do cái tánh của dì Hạnh bà sợ. Bà sợ rầy rà chỗ buôn bán, cho nên là bà mới nhẫn nhịn bà trả thêm cho bà thôi. Nếu mà giờ đem ra công an thì ta nói chắc chắn là con mẹ kia phải đền bù hợp đồng, chứ không phải giỡn đâu. Cái gì mày nói? Giấy trắng mực đen rành rành nè, đôi cũng thích mà mờ, mờ chứ bà già. Bà tự tăng tiền thuê em tôi nó vẫn trả, đúng không? Giờ đem ra chính quyền thì cho bà đền tiền luôn chứ giỡn mặt với tôi hả? Rồi thằng con bà nữa, nãy giờ nó hụ đánh ai? tôi quay lại video hết rồi nè. Giờ muốn hai mẹ con bà bị công cổ lên phận hết không Hả muốn sao Ta nói chửi xong một cái con mẹ chủ bà á khẩu liền Ý như bị túng gió vậy đó Lúc đó là ta nói chỉ còn biết nói phong long phong long đâu Cái xong cái bà kéo con bà về Mà trước lúc về đó nghe Dì Sương còn kéo dì Hạnh ra một cốc dĩ dặn dò vậy nữa nè Dì nói đại ý là mày cứ bán tiếp Trong cái lúc đó thì âm thầm kiếm một cái bằng, bằng mới Với lại là phải nói từ từ từ từ với khách cái chuyện Con mẹ chủ nhà làm khó Để lỡ mơi mốt mà bà có mở quán Thì người ta còn biết mà tránh Khỏi lộn qua bên đó nữa Bà dị hành bà nghe theo Còn mấy cái lúc mà Mấy chị em chuẩn bị đi về Mẹ chủ nhà Đứng kê bên Kế bên nhà Chống nạnh Ngó ra Bà dị xương ta nói bà liếc một cái Xong bà mới lên xe bà đi. Mấy bữa đầu sau cái trận mà cãi nhau đó đó, bà dì Hạnh còn tưởng là mấy cái chuyện này nè. Xong rồi, chắc cũng yên. Tại vì cái bà chủ nhà bà cũng không có qua kiếm chuyện nữa. Mà bà cũng không có ghé quán mà thấy dì Hạnh là bà quẹo đi hướng khác. Dì Hạnh thì cũng mệt mỏi, cho nên là cũng tính hết rập đồng thì dọn đi. Thì đâu khoảng được 2-3 tuần sau á, Cái tự nhiên, bà ba đổ thái độ. Bà ba hay qua quán, hỏi này hỏi kìa. Ăn cơm, rồi hãy cho đồ ăn. Bánh trái các thứ này kia kia nọ. Còn có bữa bà ba nấu đồ bà ba bưng qua cho dì Hạnh ăn luôn. Nói là muốn xin lỗi cái chuyện hôm trước. Mà cái lúc đó bà dì Hạnh bà cũng lưu bu. Cho nên là cũng để đó rồi ăn sao. Thì thiệt sự ra thì cái tánh dì Hạnh cũng không có để bụng Hay là không có ghim mấy cái chuyện đó cho nên là cũng vui vẻ với bà bình thường. Đó. Lúc đầu cũng có nhắc tới cái chuyện là dì Hạnh có đứa con gái học lớp 5. Đó. Mọi người cũng nhớ ha. Rồi đúng cái lúc mà cái quán đang yên vậy đó. Con bé này nó bắt đầu nó đổ bệnh mọi người. Bữa đó đó, ban ngày ban mặt, nó còn đi học bình thường nữa đó. Chiều về nó còn phụ mẹ nó bán đồ này kia kia nọ Xong cái nó ngồi nó ăn cơm Tối tới cái nó nói Nó mệt Nó nhức đầu Bởi vì hạnh và sợ tráng Cái bà thấy nó nóng thiệt Thì nghĩ chắc là cảm xốt thôi Cho nên là mới lấy khăn Lao người Rồi cho uống thuốc hạ sốt Mới kêu là lên giường nằm nghỉ đi Chuyện đó nhà nào có con đi học Cũng gặp hoài mà Cho nên cái lúc đầu thì không có ai thấy là nó có cái vấn đề gì ghi gớm hết trơn hết trọi Nhưng mà ta nói tới khuya một cái là Cái con bé Nó sốt dữ lắm luôn Nó nóng hầm hập hầm hập Mà nó nóng kinh khủng khiếp luôn mọi người Rồi nó còn bị giật mình nữa chứ Mà nó còn nói xàm xàm xàm, xàm. Nó cứ nói lảm nhảm lạm nhảm gì trong miệng nó vậy đó Rồi khi mà tầm gần sáng một cái Là con bé nó chuyển qua nó mê sản luôn Nó nằm nó quay qua quay lại Mà cái miệng của nó ta nói Nói cái gì trong miệng Không không ai nghe rõ được cái gì hết Bà dì Hạnh bà mới cúi sát xuống bà mới ráng bà nghe Còn nó nói cái gì Con không đây đâu Con không đây Lúc đó là bà dì Hạnh Bà cứ lây lây lây, lây con nhẹ, nhẹ nhẹ nhẹ nè Bà mới hỏi Con ơi Còn nói gì á Hả Lúc đó nó không có mở mắt Nó chỉ nhíu cái mặt Rồi nó quơ tay y như là Nó gạt ai ra khỏi người của nó vậy đó Lúc đó ông Dường Ông cũng ngồi kế bên giường Thấy vậy ông mới nói Trời ơi chắc nó sốt Nó mê sản rồi hey, Sáng phải chở nó đi khám thôi bà ơi Thì sáng hôm sau chở con bé đi khám Bác sĩ nói là nó bị viêm hỏng Sốt siêu vi Rồi cho thuốc đem về Hai vợ chồng nghe vậy thì cũng mừng Bởi vì nó ra bệnh rồi Thì tưởng có thuốc Vài bữa là nó sẽ đỡ Nhưng mà đâu có dẹ Uống thuốc xong ta nói Con bé nó không hạ được bao nhiêu hết trơn hết rồi Chiều xuống là nó nóng Chiều xuống là nó nóng Rồi tới tối nó là nó càng sốt Cao hơn nữa Qua cái đêm thứ hai Cái mắt đầu nó mê sản kinh khủng luôn Lúc đó Con bé nó đang nằm Tự nhiên nó bật nó mở con mắt ra Nó nhìn chăm chăm chăm về phía cái cửa buồn Mà con mắt của nó ta nói nó mở trần trần trần trần vậy nè Nó không chấp mắt luôn Bà dì hạnh bà thấy như vậy Bà mới hỏi là Con có đói hay là không Con muốn ăn cái gì không Để mẹ làm Con bé nó không có trả lời Nó không có trả lời liền đâu Nó cứ nhìn về phía cái cửa Một hồi cái Nó mới nắm chặt tay của mẹ nó Mà cái giọng của nó là lúc này Là bị viêm họng mà nó khàn rồi Mẹ ơi Có ông mặt đèn Đội bắt con đây Ta nói bà dì hạnh Bà nghe xong là ba lạnh hết người luôn Bà mới quay ra liền mới nhìn theo cái hướng Con bé nó chỉ Không thấy gì trơn rồi Rồi cái đêm đó đó Hai vợ chồng không ai dám ngủ hết Mà cũng không có ngủ nổi luôn Rồi từ cái đêm đó Cứ mỗi lần mà nó sốt lên một cái Là con bé nhắc tới cái ông mặt cái mặt đen thui Lúc thì nói là ông đứng ở cửa Còn lúc thì nói là ông đứng ở cuối giường Còn có bữa nó la âm sùm lên Tay chân ta nó, nó quơ loạn xà ngầu hết trơn hết rồi Hết thuốc ở trạm xác Hai vợ chồng mới đưa lên trên bệnh viện quyền đến, để nằm. Rồi truyền nước, chích thuốc. Xong bác sĩ cho về nhà theo dõi thêm. Về được một bữa, nó sốt lại y chàng. Có hôm đang nằm yên vậy đó. Tự nhiên nó giật bắn mình lên. Mà con mắt nó trở ngược lên vậy nè. Hai cái tay nó cứ quờ, nó quờ, nó quờ loạn xà ngầu hết. Bà dì Hạnh lúc đó ta nói là Lực bất tòng tâm mà bà ba không biết làm gì nữa tránhn rồi bà ba chỉ biết ba ôm con mà khóc thôi còn ông dưỡng thì ông chạy đi kiếm xe đưa vô bệnh viện tiếp mà đưa vô xong rồi cái cũng lại cho đi về ta nói cứ cái dòng lẫn quẩn nó nó cứ quay vòng vòng vòng vòng vòng vòng vậy đó rồi hơn một tuần lúc đó là thấy con bé đó cái người nó ôm nhôm ốm nhách thấy rõ luôn Vì hạnh lúc đó là bà không còn tâm trí nào mà bà đến Bà lo cho cái quán nữa Bữa mở, bữa nghỉ Có bữa thì sáng còn mở hé cửa chút xíu Tới trưa cái kéo sập xuống Tại vì phải chở con bé đi bệnh viện Rồi khách quen ghé thấy thì hỏi thăm Người thì nói là Chắc con bé bệnh nặng lắm Rồi người khác lại nói là Bị bệnh gì lạ Chứ sau thấy nghĩ hoài vậy Nhưng mà cái lúc đó dị Hạnh bắt đầu còn đầu óc để mà trả lời ai đâu Trong nhà cứ Quanh đi quẩn lại cái chuyện nhỏ thôi à Rồi tiền bạc cũng từ đó mà người ta nói nó đổi nón nó đi mất tiêu hết trơn trời. trời Tiền thuốc Tiền diện Tiền xe cộ chạy lên chạy xuống Mà quán nghĩ nhiều Cho nên là tiền vô gật như là không có luôn Rồi khi mà qua cái tuần thứ hai Cái người của con bé ta nói Nó còn nhìn nó còn thấy ơn hơn nữa Nó không có còn ngồi dậy nổi Muốn đi vệ sinh Thì cũng phải có người dịu nó Mà ta nói cái lúc đó đó Cái miệng của nó lỡ nhiều dữ lắm Cho nên là nói chuyện Khó khăn Rồi ăn uống cũng không có được luôn Rồi tóc ta nói Nó rụng cả mảng cả mảng vậy đó Có vài người khách ta ghé Ta thăm Thì cũng nói là có khi Con bé nó bị bệnh ca Có người nói là nó bị trúng gió đập Còn có người nói là Nó bị bệnh dậy máu Thấy vậy cho nên là Ông Dường ông mới chở con bé đi xét nghiệm thêm Thì xét nghiệm xong bác sĩ nói là Chưa thấy cái gì rõ ràng hết Cứ theo dõi Cứ uống thuốc Cứ bồi dưỡng thêm cho nó Mà bồi dưỡng ta nói cái kiểu gì được Bởi vì con bé nó ăn vô là nó ói Nó uống sữa nó cũng uống không có nổi nữa Rồi mới có hơn nửa tháng thôi mà ta nói Nó ốm tới cái mức mà nhìn chỉ còn da bọc xương thôi à Rồi kẹt quá Cái bữa đó Bà dì Hạnh phải gọi cho dì Sương Để mà mượn tiền Dì cũng nói là cái tình trạng của con bé nó bị bệnh như vậy đó Lúc đó dì Sương cũng chỉ nghĩ chắc là bệnh bình thường thôi Nhưng mà khi mà tới thăm Thì bà dì bà mới tá quả luôn Trời ơi con bé nó y như là một cái bộ xương khô vậy đó Tới lúc dì xương bà qua một cái Bà thăm nó một cái là Cái bệnh nó nặng dữ lắm rồi Cái bữa đó ta nói nó ói ra cái nước gì mà nó vàng vàng Nó đen đen Mà nó hôi dữ lắm hôi kìa Xong một cái là ta nói nó mê sản luôn Dì Sương có cho mượn tiền Nhưng mà một tuần sau thì thiệt Con bé nó mất Nó mất luôn mọi người Tội nghiệp có nhỏ hết sức vậy đó Ta nói có tội tỉnh gì đâu Xong cái chuyện đó Thì bà dì Sương Bà cũng qua Bà cũng phụ hợ đám tan Ta nói gì Hạnh bà khóc mà bà xỉu lên xỉu xuống. Rồi ngay cái lúc đó đó, có một cái bà cô ở bên họa hàng. Bà mới vô ba lao người, bà thay đồ cho con bé. Bà mới kéo người dì Sương ra ngoài bà nói nhỏ. Bà nói chứ, Con nhỏ này không phải chết gì bệnh thường đâu. Cái lúc đó dì Sương bà cũng nghe nhưng mà bà không có hiểu. Bà mới hỏi lại, Thì cái bà này bà mới nói là Bay đi kiếm thầy hỏi thử đi Chứ bà nghi con bé này nó bị dính bùa Bà còn nói á Cái lúc mà thay đồ cho con bé Lật người qua Bà thấy ở dưới lưng Có mấy cái đường màu đỏ đỏ Bầm bầm Nó chạy lằn hoằng lằn hoằng Mà nó nhìn thấy ghê dữ lắm Rồi cái người của nó cũng cứ ngắt hà Bà làm ta nói đủ cách hết trớn Bớp rượu nè Nó cũng không có mềm Bà mới dai Bà dai xong bà mới nói Con ơi Con để bà thay đồ đẹp cho con nghe Bà biết con có ấm ức Để bà ra bà nói là Con không phải bị bệnh ha Hả con ha Ta nói vừa dai xong cái câu đó nghe Là máu mũi máu mắt của nó trào ra luôn Nhưng mà cái người của con bé á Nó từ từ nó mềm, nó mềm, nó mềm trở lại Lúc đó thì bà mới thay đồ được cho nó Bà nói vậy xong thì bà mới hối dì Sương là Bay phải đi kiếm thầy về lẹ lẹ Để con bé nó không có bị lạc được Dì Sương thấy cái lúc đó đó Em của mình nó khóc quá khóc Thì đâu có dám nói ra Bị dì sợ dì hạnh đau tim rồi chết theo Dì đợi là chôn cất xong xuôi Thì mới lựa lời nói với dì Hạnh Thì đúng y như vậy luôn Bà dì Hạnh bà nghe xong một cái là bà xỉu Nhưng mà đâu còn cách nào khác nữa đâu Dì Sương bà ba mới động viên dì Hạnh là Mày phải ráng mạnh mẽ lên Để lo cho con bé Chứ để Nó giấc dưỡng Nó không có đi đầu thai được Tội nghiệp nó Xong rồi thì hai chị em Cũng đi tìm được thầy Cái lúc mà tới nhà Thì hai chị em ngồi kể hết mọi chuyện Ông thầy ông bấm bấm bấm bấm bấm tay hồi Cái ông nhìn qua dì hành Ông mới phán Đáng lẽ người dính bùa là cô Chứ không phải là con bé còn bé nó chết thay cho cô đó Má ơi ta nói Hai bà dì bà nghe xong một cái mà bà muốn rụng rời luôn Xong cái ông mới hỏi Lúc trước cô có hay gây lộn hay là cự cải hay là làm lòng vì ai không vậy Bà dì hạnh bắn ngồi Bà nghĩ Mà bà nghĩ hoài không có ra Tại vì bà cũng hiền lành Ít giao du Vì bà đâu có gây rối gì với ai Vì là cái thời điểm hiện tại là cái đầu của bà cũng đang rối Cho nên là bà cũng không có nhớ gì nhiều Nhưng mà dì Sương tự nhiên bà nhớ tới cái con mẹ chủ nhà Cái bà chốt lại là chỉ có con mẹ đó mới khét nhà gì thôi Nhưng mà thời gian đó thì bà thay đổi rồi Bà cũng qua bà xin lỗi này kia kia nọ Sao mà bà làm chuyện đó được Ông thầy bảo mới nói <cười> Nhịn ngoài vậy thôi Chứ trong bụng sao mà bấy biết được Cái thời gian đó đó Nhà cô có được cho đồ ăn thức uống gì lạ lạ không vậy? Thì đúng là cái đợt đó đó Bà cũng hay cho đồ ăn Nhưng mà dì Hạnh bà đâu có suy nghĩ nhiều Bà chỉ nghĩ là bà cho đồ ăn bình thường Đó Thì ông nói cái người mà bỏ bùa đó Bà nhắm tới dì Hạnh Bị gì bà ghét dì Hạnh Ghét luôn cả dì Sương Nhưng mà vì dì Sương ở xa cho nên là Bà chỉ nhắm tới dì Hạnh thôi Mà không may là con bé này nè Nó mới là cái người chịu Ta nói cái lúc đó bà dì Hạnh Bà khóc quá trời quá đất luôn Còn cái dì Sương á Thì bà nổi khùng lên rồi Bà đòi về là phải lôi con mẹ đó ra quánh Cho bà đi bắn muối luôn được bà cũng chịu Nó Nhưng mà ông thầy ông cản Ông nói nghe cũng có lý lắm Thôi Đừng có làm vậy Làm vậy Là cô đang tích nghiệp cho mình Còn bé Số nó chỉ sống cùng với mình tới đây thôi Không phải chuyện này Thì cũng là chuyện khác Nó cũng bỏ nó đi Cô mà làm bậy Thì người nhà sẽ có nghiệp Mà tôi thấy cái hạn của bà đó Cũng sắp tới rồi đó nghe Hai người không cần phải làm gì đâu Bây giờ Tôi sẽ cho cô la bùa Đem về mà để trên bàn thờ của ông bác Mà nếu được có thì Cô nên dọn đi đi Chứ tôi thấy bà Chưa có bỏ ý định Hại cô đâu Khi mà ở nhà ông thầy về Dì hành bác không có kể lại cho ông chồng nghe đâu Bởi vì đàn ông mà Nghe tới cái chuyện đó Sợ có chuyện lớn Bà ông nóng tính dữ lắm. Vì nghĩ làm quá lên rồi cuối cùng mình càng thiệt thêm. Thành ra là gì? Dì... Bà ba cũng im lặng, nói với chồng là dọn đi rồi trả mặt bằng. Vì Hạnh cũng treo cái bảng thông báo là đóng cửa quán, trừ dọn đi ngay ngày hôm sau luôn. Còn cái bà chủ nhà, cái lúc mà thấy bên này mà dọn đi. Bà qua, bà diễn Bà bài đặt Bà chia buồn Hời ơi Tội nghiệp hết sức hồn Đi mạnh giỏi nghe mấy đứa Cái lúc đó bà dì Hạnh bắt đâu còn hơi sức đâu mà bà trả lời Còn dì Sương ta nói Nhìn bà rồi Nói một câu Thẳng ngay tại sân luôn Làm ác thì trước sau cũng có ngày bị quả báo à. Tao chóng mắt lên tao coi ha Con mẹ kia nhanh vậy Cứng miệng Nhưng mà con chửi lại nghe Mày nói gì con mất giải kìa Tao đáng tuổi mẹ mày Mà mày xưng hôn mày tao với ai vậy hả hả Thứ xuất sinh như mày Làm gì mày từ biết Tao cũng nẻ mày già đó Chứ không là tao xé không mày ra lâu rồi Cái lúc đó bà dì Sương bà cũng Trời luôn mà Bà chửi thẳng liền Bà dì Hạnh bà thấy cái hoàn cảnh đó Thì bà cũng ra bà cản Rồi xong rồi cái bà cũng vô bà dọn đồ tiếp Dì Hạnh thì bà dọn về nhà chồng Bà đem bàn thờ con bé về đó cho nó yên tĩnh Rồi sau 49 ngày Thì dì Hạnh cũng đi qua quán cơm của dì Sương để phụ Đi làm Để đỡ ở không Mắc công suy nghĩ lung tung Nó buồn lắm Rồi một thời gian sau này Dì cô nghe được là Cái con mẹ già kia kìa Bà bắt đầu báo bị quả báo mọi người Cái lúc mà dì Hạnh á, bà trả cái mặt bằng Cái bắt đầu con gái của bà Mở quán cơm Mở ra quán cơm Nhưng mà không có ăn thua Ngay cái chỗ đó luôn Cũng ta nói bày biện Đủ kiểu để hút khách hết trơn á trời Nhưng mà không bao giờ bán được Người quen ở bên dì Hạnh với dì Sương Trước đó nghe kể Chuyện mà làm khó làm dễ rồi Cho nên là người ta biết người ta tránh Người không biết ghé vô vài bữa cũng thôi Mà con gái của bà tham dữ lắm nghe Ta nói bán ý quá cho nên là mới đi lấy thịt cũ Thịt hư về nấu để kiếm lợi Ta nói tới một cái bữa nè Khách ăn xong bị ngộ độc Ta nói ói từa lưa hộp dưa hết Nhập viện luôn Người ta làm ấm ấm ấm ấm, ấm ấm ấm ấm ấm lên Vừa bị phạt tiền xong Trên đường về Cái gia đình mà bị trúng thực á, Nghe đâu cũng là Dân có số má dữ lắm Họ đâu có cần tiền đâu Con họ học sinh ăn trúng đồ ngô độc Cho nên là người ta mẹ điên dữ lắm Cho người chặn đường quánh đi Con gái của bà gãy chân luôn Trời đất ơi Chưa hết đâu Cái thằng con trai kìa Cái thằng mà lúc đầu nói mà nó mực đầy người đó mọi người Thằng đó nó ăn chơi, dữ lắm Rồi nó dính vô chất cấm luôn Có bữa nó chạy xe ngoài đường nha Mà nó chạy cái kiểu điên điên khùng khùng gì đó Nó lũ vô xe tải luôn Queo queo tại chỗ Chưa hết đâu Còn thằng chồng của bà kìa Cũng bỏ Đi theo gái Nó mê con nhỏ nào ta nói Thù tuổi con gái của ổng nữa. Mà cái tuổi của ổng ta nói mê được gì đâu ta. Nó 6 giờ rồi. Con mẹ cũng không làm được gì. Nghiệp đó nó lựa ta nói không còn một xu dính túi luôn. Mắc cỡ quá, trốn xứ đi biệt tích. Mà bà cũng không có yên đâu. Cái người mà nặng nhất là bà đó. Ta nói bà bệnh linh bệnh xuống. Rồi nó nổi một nhọt Một nước, ta nói nước nó chảy linh đình khắp người bà Mà nó hôi như là chưa bao giờ bà được hôi Hôi như là cái người mà hôi nhất thế giới này Rồi đâu có một ai mà dám tới gần bà đâu Một bình bà ta nói Cả lê lết lê lết trong nhà vậy đó Còn bà dì Hạnh nè Hiện tại là bà đang tiếp quản cái quán cơm của dì Sư đó. Rồi cũng mở thêm được hai chi nhánh nữa Dì Sương á, thì hiện tại là Đi Nga rồi Bà đi Nga rồi Còn dì Hạnh thì vẫn ở với chồng Dì nói là Dì vẫn ngày ngày qua tắp ngang Rồi giái con bé là Nếu còn thương á, Thì đầu thai về Làm con của dì tiếp Tới bây giờ thì dì vẫn chưa có Em bé lại Dì nói á, nhiều khi mà nằm mơ Thấy con đứng ở ngoài sân Hoặc là đứng ở trước cửa khoáng Tóc tai nó gọn gàng Mặt mũi nó tươi tỉnh vậy đó Nó chỉ nhìn nó cười thôi à Nó cười Có bữa nó cười xong cái Nó quay lưng nó chạy đi chơi Dì buồn lắm Nhưng mà dì nói Chắc giờ con bé nó đang sống tốt hơn Không còn bị bệnh đau đớn gì nữa đâu Đó Thì đây là cái câu chuyện Của Bạn nữ gửi về cho An Câu chuyện đầu tiên Nghe xong thấy tội quá mọi người Mà đúng như Ông thầy ông nói á Nghiệp tới rồi Hoặc là Cái số nó tới rồi Thì có tránh cách nào Nó cũng tới cách khác ra Cho nên là Cũng không có khuyên là Phải sống tốt thì nghiệp nó mới tốt được Có nhiều người á An thấy á Họ sống một cái cuộc đời rất là... Có thể là họ sống không có từ thiện hay là không có làm này kia kia nọ linh đình Nhưng mà họ sống không ai hại ai hết trơn hết rồi. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng bị dính. Đúng là cuộc đời không hiểu được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tới câu chuyện thứ hai. Cũng là một bạn nữ gửi về. Mà cái câu chuyện này là xảy ra với chú của bạn. Mình tạm gọi chú của bạn là chú Năm đi nha Cái chuyện này nó cũng xảy ra cách đây là 10 năm rồi mọi người Hồi đó đó Ông chú Năm này nè Ông muốn là gia đình bớt khổ Cho nên là ông mới quyết định là Ông qua Campuchia để mà ông làm Ông làm cực khổ lắm Làm dữ lắm làm Mẫu xiên giữ lắm nghe. Cho nên là tháng nào ổn cũng chắc chiêu rồi ông gửi tiền về. Ông gửi điều đặn điều đặn cho bà thím năm ở dưới quê. Cứ hai ba tháng kém đón xe dệm thăm nhà. Mà lúc nào về thì ông cũng quà cáp đầy đủ cho tụi nhỏ trên hết trời. Tình cảm vợ chồng mặn nồng vậy đó, y như là hồi đám cưới. Rồi cái chuyện mà nó xảy ra nè, là cái đợt đó đó chú về chú thăm nhà y như trước mà sao tự nhiên cái cái chú hàng xóm á hàng xóm kế bên nhà mới qua nói cái kiểu mà vừa giỡn vừa thiệt á. Ê, đợt này đừng có cho thằng năm nó đi nữa nghe mày. Đi nữa là nó không muốn về đâu đó. Đó. Cái lúc đó đó bà Thím bà cũng đâu có nghĩ gì trong bụng đâu. Bởi vì trong bụng còn nghĩ là Ông cha này vô duyên. Chuyện nhà người ta qua nói bậy bạ. Đó. Ai dẹ cái đợt đó. Chú Hòa chú đi làm. Rồi mất liên lạc thiệt luôn cái ghê. Bà Thiếm ở nhà bà mới sót ruột qua. Bà làm đủ mọi cách mà cũng không thể nào liên lạc được hết. Thiếm gọi cho mấy cái người mà làm chung với chú. Thì có người bắt máy. Có người thì không. Người thì nói làm mấy bữa nay... Cô không có thấy chú đi ra ngoài láng Người khác thì đã nói là Chắc chú đổi chỗ làm rồi Nói chung là hỏi vòng, vòng vòng vòng vòng vòng Không ai cho ra được một cái gì hết Rồi mới tình cờ một người bạn Mà làm chung về thăm nhà Thì mới hay tin Mà tiếm qua tiếm kiếm Người đó cứ ẩm ư một hồi Rồi mới nói thiệt là Ở bên đó đó Ông chú bà ba, Ông lấy vợ khác rồi mọi người Ta nói nghe cái tin mà Xét đánh gian tay vậy đó Bà thiếm bà lúc đó bà suy sụp luôn mà bắt đâu có biết phải làm gì nữa đâu Đường đi thì không có rảnh Làm sao qua đó mà tìm chồng được Mà mấy năm trời ở nhà chồng gửi tiền về Chờ ngày chồng về thăm Ai về qua bên kia Người ta có một cái mái nhà khác rồi Mà cái thời gian đó ta nói Bà Thiêm bà đau khổ dữ lắm kìa Bà khóc mà không còn nước mắt để mà khóc luôn á Rồi đâu một thời gian nữa Cái ông chú cũng tự nhiên quay về Ta nói bà Thiêm bà thấy chú là mừng muốn gật chết luôn Mà lần này ông về đột ngột dữ lắm Sáng sớm tự nhiên xách cái túi giải về Người xanh lè xanh lét Mà quần áo ta nói Nhìn y như ăn mài vậy đó Vừa bước vô nhà một cách Ông nói đúng một câu Chuyện này vậy luôn Tôi không có đi đâu nữa hết Nghe câu đó Bà Thiên bà mừng dữ lắm Bà mừng gì trong bụng nghĩ là thôi kệ Bên kia có làm bẫy gì Thì bây giờ cũng vậy với vợ con rồi Từ từ rồi tính tiếp Bà thiếm bà cũng đâu có dám gì mà gặn hỏi là mấy cái vụ lấy vợ bên kia. Mà nhìn ông chú lúc này là ổng cũng bận dữ lắm rồi. Kỳ lạ lắm. Cho nên là bà thiếm bà cũng không có làm lớn chuyện. Nhưng mà cái mừng đó, nó cũng không có lâu đâu. Từ cái ngày mà ông chú, ổng về là bắt đầu lòi ra mấy cái chuyện. Ta nói không còn giống người thường nữa. Lúc đầu là ông chú ông ngủ không có được Ban ngày ta nơi Ông ngồi thẳng thờ, thẳng thờ, thẳng thờ Và cũng mắt ông thăm quần y như con gấu trúc Người ông xuống sức thấy rõ lắm kìa Ai cũng tưởng chắc là Tối tới thì chú ông ngủ bù Nhưng mà không nha Cứ mà nằm được chút xíu Cái ông phải ngồi dậy Mà ông không có bật đèn Ông cũng không có làm ồn nữa Ông cứ ngồi ở mép giường vậy hoài đó. Hai cái tay ông chống xuống cái nệm. Mà mắt ông nhìn vô cái khoảng tối trơn trơn trơn trơn trơn trơn vậy. Đó. Bà thím mới nằm kế bên bà thấy lạ. Bà mới hỏi là sao chưa đi ngủ. Ông chú ông đẩu trả lời liền đâu. Có bữa hội suốt rồi. Chồng mới nói. Ơ bạn. Nó rêu từ đùi qua trời luôn. Chắc tôi chết quá <cười> Mà cái chuyện đó không phải là một hai đêm tao nghe mọi người Đêm nào cũng như vậy Có lúc ta nói tới gần sáng rồi Ông chú ổng chập mắt được chút Có lúc Ông thức trắng đêm luôn Tành ra là mới có mấy ngày mà ông chú ta nói ông xuống sắc thấy rõ luôn Ngủ không có được đã đành rồi Đằng này ăn cũng không có vô Đồ bà thiến ba bà nấu bà bưng ra Ông nhìn Y như là ông ăn hương ăn hoa vậy đó Có bữa ăn được vài miếng Cái ông buông đũa Ông nói ông nghẹn thọng Còn có bữa đang ăn tự nhiên Cái buông tay ra Ôm bụng Cái mặt nó nhăn lại Chở đi khám thì có chỗ nói là Rối loạn tiêu hóa Có chỗ nói là suy nhược do mất ngủ Chứ cũng không có chỉ ra được Cái gì là rõ ràng hết Ta nói thuốc uống vô đỡ đựng chút Cũng y như cũ lại Mà trong cái lúc đó đó Ở trên người của ông chú này nè Ông có một cái mùi ta nói nó lạ dữ lắm lạ Không phải là cái mùi mồ mù hôi Mà cũng không phải là cái mùi mà ở dơ Cái mùi y như là cái mùi mà dầu thơm mà để lâu Nó trộn với cái giải Cái giải mà bị ướt mà để mà nó bốc mùi hết mọi người Mà bà thiếm bà giặt cái áo của ông chú Bà vơi nắng kỹ dữ lắm Đem vô rồi Cũng còn nghe cái mùi đó Gội chiếu gì đó Ông chú ổn nằm ta nói Cũng ám cái mùi đó cô bữa bà thiếm Bà còn lật luôn cái giường lên Bà coi thử coi là có phải là chuột chết Ở dưới gầm giường hay là không Mà không có gì hết trơn hết trải Rồi ông chú ổn còn Rất ghét cái chuyện Mà đốt nhàng nữa mới gây Bình thường trong nhà cứ là rầm hay là Chiều tối là bà thiếm bạch Thắp nhang lên bàn thờ Chuyện bình thường Mà từ cái ngày mà ông chú ổn về một cái Hể trong nhà mà Vừa đốt ngang lên Là ông thấy khó chịu cô bữa đang ngồi buồn Nghe cái mùi nhang lão bước ra ngoài liền Hỏi sao không vô Chú nói là trong nhà bí bách quá Ngồi ngoài này nó dậy thở Nghe thì cũng tưởng là bình thường thôi Nhưng mà lạ là cái chuyện đó nó cứ lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại hoài. biết rồi thể mà bà Thiếm mà bà sắp thắp nhang á, là bà quay lại bà nhìn chọc trước. Rồi qua thêm mấy bữa sau thì bà Thiếm bà bắt đầu thấy là ông chú này nè. Ông cứ lúc nào, ông cứ khư khư khư khư cái túi giải mà ông đem từ bên Campuchia về. Đi đâu ở trong nhà cũng để nó ở bên cạnh cái chân của mình hết. Tối ngủ cũng kéo sát vô đầu giường luôn Mà bà thiếm bà đụng tới Là bắt động chung khó chịu Có bữa Bà thiếm bà tính là đem đi giặt Bởi vì cái mùi của nó khó chịu quá Ông chú ông giật lại liền Ông giật liền Đừng có đụng vô Lấy cái này bên kia Nó giết tao Nó giết tao Bà thiếm bà nghe bà đâu có hiểu đâu Tôi mà còn không hiểu nữa mà Nhưng mà vẫn sợ nghe Sợ xanh mặt luôn đó. Bà xin nghỉ Lúc đó bà xin nghỉ trí rồi chịu hết nổi Khi có một bữa Ông chú ông đi tắm Bà Thiêm bà mới lén Bà mở cái túi ra Coi thử coi Ở bên trong đó Nó có cái giống gì Ở trong đó là Ngoài quần áo cũ Còn có một cái gối giải Nhỏ thôi Cái màu nó hơi Màu đỏ mà nó sẫm nó sẫm luôn rồi. Cổ chim một cái sợi chỉ đỏ đen, nó quấn tùm lum tà la quanh cái bọc cái gì đó. Bà thím bả mới cầm lên. Mà mới cầm lên thôi là bà thấy cái tay của bà lạnh rồi. Bà không biết trong đó là cái gì á, nhưng khi mà bóp bóp vô thì bà nghe nó cứng, thấy nó cứng cứng cứng cứng. Thì bà mới sợ quá, bà nhét lại như cũ. Tới tối mới kể với một cái bà chị. Bà chị gần đó nghe. Bà nghi là bị bỏ bùa Dặn được có đụng bậy bà nữa Kiếm người rành hỏi thử có đó là sao? Ta nói chưa kịp đi kiếm thầy Là có chuyện trong đêm đó liền Cái đêm đó, đó bà thiếm bà bị giật mình Bởi vì bác nghe cái tiếng mà lạch cạch lạch cạch ở ngoài bếp đó. Bước ra coi thử Thấy ông chú nè Ông đang quỳ gối trước một cái chén cơm nguội Xong rồi lấy cái lưỡi lam Rạch một cái lằn ở trên tay của mình Cho máu nó chảy xuống cái chén cơm Chơi vậy đó Trời đất mẹ ơi Chơi gì ngộ vậy ông nổi Cái lúc đó ta nói bà thiếm bà quảng hồn Bà giật cái lưỡi lam lại Cái bà hỏi là Ông làm cái gì vậy Lúc đó ông chú ông nói tỉnh bờ Cho nó ăn cơm mau Nó mới tha cho tao Sáng hôm sau Nhà đưa ông chú đi coi thầy liền Tao nói tới nhà ông thầy một cái Là bà Thiếm bà kể một mạch Từ chuyện từ chuyện của ông chú luôn Bà kể tới cái đoạn mà Cái gối giải Nó cột chỉ đỏ đen Là cái mà ông thầy ông đổi sắc liền Ông hỏi liền là Cái đó còn giữ hay là không Bà Thiếm bà lấy ra bà đưa Ông cầm lên ống nhìn một cái Ông hỏi Bên kia có làm lễ cưới không Rồi có đem đồ gì của người ta về không Rồi từ cái ngày về Có tránh nhang đèn không vậy Thì đúng y ben luôn những cái chuyện mà ông chú ông bị luôn Ông thầm nói thẳng lắm Ông nói là lúc đầu đó Chú bị giữ bằng bùa mê Cái kiểu làm cho người ta quên nhà Quên vợ quên con Chị nhớ ở bên kia thôi. Muốn là ở đó thôi hà. Thành ra là chú mới cắt đức điên lạc. Mới ăn ở như là vợ chồng với người ta. Mới bỏ bê nhà cửa như vậy. Nhưng mà tới cái lúc mà chú tự ý bỏ về. Không chịu ở lại nữa. Thì ở bên kia. Mới chuyển qua là bùa hành. Nghe tới đó là bà Thiêm bà khóc luôn. Tại bây giờ mới hiểu là. Lý do vì sao mà chồng mình kéo về nhà được rồi, mà vẫn không có yên. Mất ngủ nè, bỏ ăn nè. Rồi cái người ta nói nó rút dần, rút dần. Mà đầu ông ta nói nó lơ ngơ. Ý như người mất hồn nha. Là vì người ta không cho yên. Cái khúc mà giải bùa cũng cực lắm nghe mọi người. Ông chú ông quậy dữ lắm luôn. Mà con mắt ông tự nhiên đỏ ngầu vậy đó. Cái tay của ông lúc nào cũng hướng về cái túi đồ. Ông muốn dứt lại cái đó. Người nhà ta nói phải giữ hai bên Giữ chắc dữ lắm Làm được một chút Cái người của ông chú này Ông đổ một hôi lạnh Mà cái mặt ông tái xanh Tay chân ông lạnh ngắt Trúc đó ông chú Ông mới ói ra được một cái thứ nước Mà nó đục đục Ta nói cái thứ nước đó Nó tanh thôi rồi luôn Ôi xong tưởng yên rồi Nhưng không đâu Một lúc sau nè Ông chú ổng trồn về phía cái gối giải đỏ đó, đó Y như là ông sợ Mà ai lấy mất của ông vậy Ông thầy nói là Cái bùa này nó ăn vô máu rồi Cái người về đó Nhưng mà cái phần día Còn ở bên kia Cái xác ở nhà nhưng mà cái lòng dạ Không có yên Thân thể cũng không có yên nữa Ông thầy làm phép gì đó đâu được Ba bốn lần Thì ông chú ổng cũng đỡ Nhưng mà ông thầy cũng nói thẳng luôn là Một phần día của chú Còn nằm lại ở bên kia rồi Cho nên là Ông chỉ còn cách Cứu được Mạng Cứu được cái mạng cho chú thôi Kéo được người về thôi Chứ khó mà Nguyên lại như xưa được lắm Mà đúng thiệt vậy luôn nghe mọi người Từ cái ngày mà giải xong Chú ông không còn giữ cái khư khư Cái túi giải cũ đó nữa Nhưng mà đầu óc của ông chú Nó không có bình thường được Có ngày Ông tỉnh, nói chuyện được Biết hỏi thăm con cái Rồi còn phụ được việc nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ Nhưng mà cũng có ngày là chú Ông ngơ ngơ ngơ ngơ y như con điên ấy. Ngồi cả buổi không nói gì Hỏi một câu phải gọi Hai ba lần ông mới trả lời Còn có lúc mà đang nói chuyện bình thường Tự nhiên cái khựng lại Con mắt nhìn đâu đâu Đâu đâu lâu vậy lắm Y như là quên Ủa mình đang nói tới đâu rồi ta Kiểu vậy đó Rồi đi làm lại thì không có nổi. Tối ngày là chỉ ở trong nhà lòng vòng, lòng vòng, lòng vòng thôi. ban đêm ngủ thì cũng chập trợt, chập trợt. Còn có khi đang ngủ tự nhiên cái, giật mình. Đổ một hồi lạnh. Hỏi thì chú ổng ngộ, thở một hồi, cái ổng mới nói là thấy mình đi lạc. Hỏi hoài không ra được. Cứ hết con đường này cái tới con đường khác. Mà càng đi thì nó càng tối. Còn có bữa thì chú còn nói là Đang đi thì nghe người ta kêu Quay lại thì không thấy ai hết Rồi tự nhiên ở trong bụng Sợ quá cho nên là tỉnh dậy luôn Mà lạ là Cái lúc mới tỉnh Thì chú còn nhớ được Chút chút vậy thôi Nhưng mà tới sáng hỏi lại một cái Là ông ngồi nghĩ Rất là lâu Kể ông nói nghe ông rõ Chị nhớ mang mang là Ở trong mơ là mình mệt dữ lắm Y như là bị ai dắt đi lòng vòng lòng vòng Không có thoát ra được Hiện tại thì Bà thiếm ba này bà vẫn ở lại Bà chăm sóc cho chú Còn chú thì Cũng kiểu mà loạn tâm trí rồi Cũng đi làm nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ Nhưng mà lúc bệnh xuống cái thì Cũng nằm mất mấy ngày vậy đó Rồi có lúc cũng mơ mơ Đi lang thang ngoài đường Kiểu mà thần trí không có được Ổn định lắm đó mọi người Người ngoài biết chuyện thì nói đủ kiểu hết đó. Có người trách là sao còn ở dưới ẩm. Nhưng mà bà thím này bà nghĩ, giờ không có thím thì ai lo cho ẩm? Những cái lúc mà phát bệnh ra không có ai đỡ ông nằm bãi thiện sao? Nghĩ thương chồng thương con cho nên là bà thím bà cũng đâu có để tâm tới mấy cái lời thiên hạ nói. Nói chung thì chú cũng vẫn đi làm được, phụ được việc lặt nhặt cho ông đến nỗi chỉ lâu lâu gặp mấy cái chuyện chút xíu chút xíu thôi. Đó. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn Ngọc gửi về mà tôi nói thiệt sự ra mấy cái người mà khuyên của con, khuyên cái cái cái, cái bà Thiến Ba này xong đi ở lại chăm sóc cho ông chú Ba làm gì tôi nói mấy mẹ đó ích kỷ. Mẹ hồi xưa ông cũng hy sinh cả cuộc đời của ông mà, đúng không? Ông hy sinh ổng đi qua bên kia ông làm. Ông kiếm tiền gửi về Ông lo lắng đủ thứ Ông thương vợ thương con chứ đâu phải ông sanh tật đâu mà Mà khuyên đi Mấy con mẹ đó mới là mấy con mẹ tào lao đó Trời đất ơi Bây giờ ta nói Hồi trước có một cái câu mà Khi mà nói ra con này Không phải là mình qua đũa cả nắm nha Nhưng mà Nói kiểu mà đời thôi Chồng nuôi Sao cũng được đó. Chồng nuôi Ba năm, 10 năm, ba chục năm cũng được Nhưng mà mày thử coi Mày nằm một chỗ coi Nó nuôi mày được 3 tháng không Đó Không phải cái câu này nói ra là à, Mình bôi bác phụ nữ Nhưng mà Cũng sẽ có những người như vậy Nhưng mà tôi tin là khán giả của tôi Đa phật, rất nhiều người tốt Không phải vậy đâu Đúng không mọi người <cười> Rồi, thôi Câu chuyện của chúng ta Đến đây cũng hết rồi à, Xin cảm ơn hai bạn khán giả đã gửi đến chuyện ngày hôm nay Quý vị khán giả nào Có câu chuyện của mình muốn chia sẻ Tới tất cả mọi người thì Cứ việc gửi chuyện về cho tôi Nghe à, Mel đã có đính kèm ở dưới Phần mô tả của kênh Hy vọng sẽ nhận được rất nhiều chuyện Của mọi người Xin chào, hẹn gặp lại Chúc quý khán giả cùng ngọt